Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là Cavitewa Cuồng nộ. Thì uh, báo cáo với anh em là trước khi vào câu chuyện thì mong anh em bớt chút thời gian cho mình xin một like một share ấy hoặc là một uh, comment và anh em có thể uh, donate ở dưới cái uh, các cái hình thức ở dưới phần mô tả của clip anh em nhé. Bởi vì à, vì bi chi chủ này nó khá là kén người nghe. Cho nên là nếu mà anh em nào mà thực sự thích bộ chuyện này thì có thể nét cho mình chút tiền trà thuốc. Và ở phần trước chúng ta đã biết đấy là lên đã quyết định đi một nước cờ mạo hiểm. Đấy là tiến hành xâm nhập ngược trở lại với quan để tìm ra cái địa điểm ẩn nấu của Hải Vương. Bởi vì à, ở cái này ấy, nếu mà anh em nào mà chơi các cái thể loại game mà chiến tranh rộng như kiểu là Đế Chế hoặc là PUBG đấy thì anh em sẽ biết đấy là khi mà có hai lực lượng đánh nhau mình chỉ cần rình rình thời cơ thích hợp khi mà chúng nó đánh nhau gần tàn thì mình cho quân sọc vào thì chắc chắn là mình sẽ người thắng cuối cùng thôi đấy còn cái này thì lại không chơi được theo kiểu là là là làm gì ta không không chơi được theo cái kiểu một số cái game nếu mà bạn là người thứ ba xông vào thì bạn rất dễ chết nhưng mà đa phần các cái game ấy là nếu như bạn là thế lực thứ ba thì các bạn rất là dễ là người trở thành thắng lợi cuối cùng và lên cũng quyết định mạo hiểm đấy là thông qua việc hiến tế để câu thông với avitewa để có thể chiếm được bảo tàng hoặc là cái vật liệu phi phàm mà con rắn này để lại vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ở khu cảng biển trong một kho hàng dơ bẩn và cũ nát dennis nhìn jack măng sparrow lấy ra ba ngọn nến và nhiều cái chai kim loại rốt cuộc không thể kìm được tò mò mở miệng hỏi anh anh muốn làm cái gì vậy lên không quay đầu mà cực kỳ bình tĩnh hồi đáp hiến tế hiến tế đến ai dennis thực sự là hứng thú truy hỏi lên cũng bố trí xong tế đàn lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng sắt giọng điệu bình thản mà nói cavitewa biện pháp định vị mà anh ta nghĩ ra chính là trực tiếp tặng đồ cho hải thần cavitewa chỉ cần cavitewa nhận lấy là anh ta có thể mượn dùng thủ đoạn bói toán tìm ra được, được nơi ẩn náu của đối phương Về vấn đề Cavitewa có thu hay không thành anh đã đương nhiên có suy xét qua, cho rằng cái này có tồn tại một khả năng nhất định, bởi vì trạng thái mà Cavitewa hiện tại có là gần với tử vong rồi, cực kỳ điên cuồng, căn bản sẽ không có lý trí gì đáng nói, nó chỉ hành động theo bản năng, và nó đối với khí thức sương mù sám có lẽ có sự khắt cầu mãnh liệt. Cho nên, Lên đã chuẩn bị, hiến tế một cái hộp thuốc lá bằng sắt, mán thường xuyên đặt trên xương sám, thử một chút coi Cavitewa có thu hay không. Nếu như không thu thì anh ta cũng chẳng tổn thất gì, coi như là không có chuyện gì diễn ra. What the hợi! Hiến tế đến hải thần Cavitewa ư. Trong nháy mắt này, Dennis cảm thấy cái đầu của mình có chút không đủ dùng, hoàn toàn không thể lý giải được ý tưởng của Jacques Mang Sparrow. Anh điên rồi sao? Nó có khả năng nhận hiến tế của anh ư? Cho dù tiếp nhận thì có ý nghĩa gì chứ? Nó đã sắp chết rồi, hơn nữa còn hết sức nguy hiểm. Dennis thốt lên câu hỏi, chợt hắn lại bồi thêm một câu ở trong lòng. Không. Jack Mang Sparrow không có điên, bởi vì hắn điên sẵn con mẹ nó rồi. Bên liếc mắt nhìn hắn, chỉ đơn giản nói. Ở phương diện này thì tôi là chuyên gia. Linh vực của nghi thức hiến tế, mình đúng là cấp bậc chuyên gia. Nên đối với cái này không hề khiêm tốn. Dennis bị ngạn không nói ra lời, rụt rè lui qua một bên, nhìn Jack Mang Sparrow điểm hỏa ngọn đến, rồi đốt cháy bột phấn, nhỏ xuống thuần lộ. Người thấy hương vị tràn ra, hắn nhìn không được cất cao âm thanh mà nói. Dùng sai tài liệu à? Hắn nhớ rõ là quân phản kháng khi mà hiến tế hải thần, họ dùng không phải tinh dầu trăng tròn, hoa thầm miên, dương cam cúc, mấy cái thứ này cơ mà. Cũng đâu phải là đang khẩn cầu nữ thần đêm tối. Lên nghiêng đầu nhìn hắn, một lần nữa đưa tấm mắt trở về tế đàn, không thành vấn đề. Là một người chuyên nghiệp thường xuyên hiến tế và bị hiến tế, anh ta biết rõ, thiêu đốt thuần lộ tinh dô và bột phấn thảo dược tác dụng chủ yếu có hai cái, một là trợ giúp cho người chủ trì nghi thức điều chỉnh tốt linh tính để tiến vào trạng thái, hai là lấy lòng của thần linh tương ứng, lấy lòng của đối tượng hiến tế để cao sát sất đối phương đáp lại mình. Về phương diện này thì mỗi một vị thần linh đều có những sự vật thích hơn, tương ứng. Mà hiến tế lần này chủ yếu dựa vào hai điểm là tinh thần của Cavitegoire không được bình thường, nó đã hoàn toàn điên cuồng và khắt cầu khí tức sương mù sám, hai cái thiếu đe cao xac sat đoi phuong đap lai cũng không được, còn những cái cuong va khat cau khi tuc xuong đều không quan trọng chỉ cần thỏa mãn được hai điều kiện này thì những cách còn lại sẽ không có ảnh hưởng đến việc cử hành nghi thức sẽ không có để cao xác suất thành công nhưng cũng không có gia tăng khả năng thất bại hoàn toàn có thể xử lý theo kiểu có lẽ nếu như cả vị còn lý trí cho dù mình có nghiêm khắc tuân theo nghi cầu nghi yêu cầu của nghi thức thì cậu cho rằng nó sẽ đáp lại tôi sau lên lẩm bẩm một câu sau đó lại rời đi nửa bước bắt đầu chuẩn bị cho khâu mấu chốt nhất anh ta ngẫm nghĩ một chút Không hề nghiêng đầu mà mở miệng Cách xa tôi một chút Mình ư Dennis không giận mà còn mừng Vội vang gật đầu như bổ củi Tốt tốt Dennis liền chạy tới cửa của kho hàng Hắn tính là nếu như có gì không đúng xảy ra Lập tức sẽ quay đầu chạy trốn ngay Lên khép nửa ánh mắt lại Minh tưởng đến vô số quang cầu chung trùng điệp điệp một chỗ Rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái Anh ta dùng tiếng tinh linh châm thấp mà thì thầm vấn giả biển lớn và linh giới, người bảo hộ quần đảo Rốt Tật, người chi phối sinh vật đáy biển, người nắm trong tay sóng thần và gió bão, cả vị qua vĩ đại, người hầu trung thực của ngài, khẩn cầu ngài nhìn xăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy sự kính dâng, khẩn cầu ngài mở ra cửa lớn của quốc gia. Theo từng từ tối nghĩa khó đọc được phun ra, trong bức tường linh tính có tiếng gió dần bốc lên, dần dần kịch liệt tự như là muốn hất tung mọi thứ vậy. Góc áo của Klen bay lên, Xuất ra một cái bình nhỏ bằng kim loại khác đã sớm được chuẩn bị. Mang máu của kẻ, săn bắn, thiên diện thú, còn chưa à còn thừa lại ở bên trong, hắt vào trong không trung đại khái khoảng 5ml. Đây là tài liệu rất giàu linh tính. Cuồng phong liền hút đi những giọt máu nọ, gào thét chui vào ánh nến tượng trưng cho hải thần Cavitegoa kia. Trong lúc im lặng, ánh nến nọ bành trướng và mở rộng thành một cánh cửa hư ảo. Tất cả mặt ngoài đều là phù hiệu tượng trưng cho dấu hiệu ma pháp bên trong mơ hồ chuyển ra âm thanh nước biển ầm mầm. bỗng nhiên tất cả động tĩnh biến mất chỉ có một tiếng thở dốc cách cửa lớn hư ảo nọ vọng ra tựa như sau lưng nó đang ẩn nấp một con quái vật lớn đang khó nhọc áp lực đói khát của bản thân hô tiếng thở dốc thật lớn nọ ngày càng rõ ràng đèn nít ở cửa kho nhoc ap luc đoi khat cua ban than ho tieng tho doc that lon no ngay cang ro rang đen o cua kho hang nghe thấy mà ra đầu có chút phát tê phanh một tiếng cửa lớn hư ảo đột nhiên mở rộng gần như có thể thấy được hình dạng cơn lốc dâng ra trong tiếng rít bén nhọn Nit cảm giác được là tường linh tính vô hình, thoát phá, phát hiện mình trực tiếp bị quẳng lên trời như con thuyền nhỏ trong bão táp, hung hăng đập vào cửa, tạo thành một tiếng vang trầm đục. Hắn bị nắm văng ra ngoài kho hàng, sau lưng còn bị rằm gỗ cào thành vết thương, trong tay hắn theo bản năng ngưng tụ một hòa cầu đỏ đậm, nhưng ở trong gió lúc ảm đạm, trong nháy mắt nó liền tắt đi, tựa như một ngọn đến bị thiêu đốt đến cạn sạch mà thời điểm hắn bay ra giữa không trung, thấy phía sau cánh cửa hư ảo rộng mở kia xuất hiện một cái miệng khổng lồ dữ tợn, giống như một cái bồn máu lớn. Nó lộ ra răng nanh màu trắng nhũ, còn lớn hơn so với cánh tay nhân loại, hơi cong cong, điên cuồng va chạm vào cánh cửa hư ảo, muốn trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực. Tiếng chu lên như giã thú, ở trước một bước quanh quẩn trong kho hàng, chấn cho tai và mũi của Dennis đồng thời đổ máu. <cười> lên cũng đã bay lên ở trong cơn lốc vừa rồi, Tâm mắt bị một cái lưỡi rắn thật lớn đẫm máu phân nhánh phát ra tia chớp từ từ chiếm cứ thân thể anh ta chật cháy đen cứng ngắc giữa không trung. Bị cái lưỡi rắn xuyên qua hóa thành một tờ giấy biến thành cho tàn bóng dáng của Glenn hiện lên ở một phía khác mũ rơi xuống quần áo thì hỗn độn tương đối chật vật. May mắn là anh ta biết tình huống xảy ra biết là sẽ có nguy hiểm cho nên đề phòng rất cao không có khả năng thả lỏng cảnh giác đúng lúc này sử dụng người giấy thế thân. Lúc này Cavitewa sau cánh cửa lớn hư ảo, không có lay động, rốt cuộc là phát hiện điên cuồng va chạm không có hiệu quả, nó liền ngừng lại, hít vào một hơi để cho nước biển xanh thẳm mà bốn phương tám hướng vọt tới rồi tiến vào chỗ sâu trong ít hầu nó tạo thành một cái lốc xoáy, phát ra hấp lực khủng bố. Lốc xoáy này có thể cắn nuốt cả một chiếc tàu hàng. Hộp thuốc lá bằng sắt trên tế đàn liền bay lên, bị hút vào trong lốc xoáy. Cây vạc nhỏ chứa cho tàn thảo dược cũng bay lên, bị hút vào trong lốc sat tren te đan lien bay len bi hut vao trong loc xoay cai vac nho chua cho tan thao duoc cung bay len bi hut vao trong loc xoay kia. Rất nhiều tạp vật tính cả bùn đất trong kho hàng cũng bay lên, hút tất vào trong lốc xoáy. Lên cũng bay lên, khó có thể kháng cự được mà đâm đầu vào lốc xoáy. Anh dùng ý đồ búng ngón tay để điểm hỏa lửa, nhảy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy, nhưng mà lại bị hấp lực cùng cơn lốc kia, hủy luôn kế hoạch. Bóng dáng của anh bỗng nhiên mỏng đi, trở thành một người giấy. Theo người giấy nọ bay vào lốc xoáy, cứ lên lại hiện lên ở một vị trí khác, bay lên không trung, nhưng không thể thoát khỏi hấp lực khủng bố nọ. Ở thời khắc mấu chốt anh ta không do dự, để cho tay trái mang cái bao tay màu đen kia biến thành màu tái nhợt nhiễn lên một chút màu sắc xanh đậm. Anh ta bắt đầu dùng đói khát ngọ ngoại, trực tiếp sử dụng linh hồn của sắt thép mai vít. Thân thể, Clint trở nên trầm nặng, sau đó tay trái đưa ra phía trước. Một bức tường băng không tính là quá dày được ngưng động trước mặt anh, giúp anh ta ngăn cản lốc xoáy trong thời gian ngắn ngủi. Mượn cơ hội này, Clint mới đạ, hạ xuống hai chân dẫm trên mặt đất. Rằng rắc, tường băng chỉ duy trì được một giây đã bị hấp lực mình mông xé thành mảnh vỡ, bay vào trong cổ họng của con rắn biển khổng lồ kia. Lên dựa vào lực lượng của xác sống, hai chân ra sức cố định thân thể không bay lên nữa, nhưng cũng không thể ngăn mình trượt về phía cánh cửa hư ảo, trượt về phía cái miệng khổng lồ như bồn máu của Kavitequa. Ở trên đất lúc này bị tạo thành hai cái khe rãnh thật sâu. Dennis ở ngoài kho hàng thì không bị hấp lực của lúc xoáy ảnh hưởng gì cho lắm, muốn ngưng tụ hỏa cầu đánh vào bên sườn Để cho Jack mang Sparrow nhảy ra, lại liên tục bị cơn lốc càn quét qua thổi tắt. Lên đã cách cánh cửa hư ảo càng ngay càng gần, chút mục chót mũi đã ngửi được mùi tanh tưởi hỗn tạp của máu tươi và sự hư thối. Trước mặt là răng nanh màu trắng dính đầy những vết bẩn phát ra khí lạnh. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, nghĩ ra biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, chính là mang con mắt đen tuyển, nguyên từ bí ngẫu đại sư, tức là nhà điều khiển dối Rosagoza. Cavitewa. mày đã chế tạo lốc xoáy nước biển muốn cắn nuốt tất cả thì tao sẽ cho mày ăn thêm một lọ ma dược không có tài liệu phụ trợ cùng với tặng thêm ô nhiễm tinh thần của chúa sáng thế chân thật cứ như vậy thì tao cũng không tin là mày vốn đã sụp đổ mà còn có thể chịu đựng được lên cắn chặt răng cho tay vào túi áo có lẽ là bản năng nhận ra ý đồ hiểm ác của ông ta cũng có lẽ là cavitewa đã điên cuồng thiếu đi sự kiên nhẫn giờ khắc này nó chợt ngửa đầu rít dài để cho lốc xoáy nước biển ở chỗ yếp hầu sụp đổ mà tan rã hóa thành vô số giọt nước phun ra ngoài cánh cửa hư ảo ầm trong kho hàng nổi lên một trận mưa to chỗ ít hầu của cavitewa gương tụ ra một đám lôi cầu màu trắng bạc chói mắt vô số điện quang quấn quanh oanh một tiếng nó hộc ra quả lôi cầu kia ở trong mưa to như vậy lôi cầu màu bạc trắng hóa thành từng đạo tia chớp bắt mắt nhanh chóng khuếch trương ra ngoài phá hủy liên tế đàn chiếm cứ toàn bộ kho hàng tư Từ... Ở trong hải dương lôi điện như vậy, bóng dáng của lên không ngừng chớp hiện, lại không ngừng cháy đen, biến thành giấy vụn. Dennis ở ngoài kho hàng cũng bị ảnh hưởng, lồng tóc dựng hết cả lên, thân thể run rẩy lên thì liên tục dùng vài người giấy thế thân, sắp tiếp cận tới cực hạn, rốt cuộc hắn cũng đợi được điện quang bình ổn lại. Mà cửa lớn hư ảo nọ, đã chịu nghi thức bị phá hư mà ảnh hưởng, nhanh chóng khép lại, với xu thế không thể ngăn cản, loảng xoàng Hải thần Cavitewa không cam lòng rít lên bởi vì bị ngăn cách ở bên ngoài cánh cửa. Ngay lập tức cửa lớn hư ảo hoàn toàn biến mất. Bốn phía lúc này đã là một mảng hỗn độn. Trên thế đàn chỉ còn lại đúng một ngọn nến với ánh lửa yếu ớt còn lây động. Anh! Đèn nít lại đập lên tường của kho hàng miễn cưỡng đứng thẳng ở cửa. Hắn muốn nói chuyện nhưng lại không ngăn được cơn run rẩy, chỉ có dùng ánh mắt biểu đạt sự ngạn ngào của mình. Jack bằng Sparrow thật là một thằng điên Thời điểm mà Cảng Bensi đã trải nghiệm cảm giác kinh sợ nọ, mình hiện tại còn có thể hồi tưởng lại, còn có thể vì nó mà bị ác mộng. Ở cái chuyện lựa chọn vật phẩm của quân phản kháng kia, lại rước lấy hải thần nguyên rùa. Mà trên một đường quay về, mình đã sợ tới mức thiếu chút nữa là đái ướt cả quần. Lần này, lại làm ra cái hiến tế điên rồ gì đó, suýt nữa đã triệu hồi Cavitewa đến tận đây. Vừa rồi thực sự là nguy hiểm đến cực điểm. Hắn, hắn sao lại nhiệt tình yêu thương sự mạo hiểm đến như vậy? Nhiệt tình yêu thương để làm ra Đại sự điên rổ như vậy Từng lần một ở cận kề cái chết Mà tìm kiếm sự kích thích sao Đây là biểu hiện điên cuồng của hắn Hay là có nguyên nhân nào khác hai thần Cavitewa này vẫn rất mạnh Chẳng sợ là nó đã gần tử vong Cũng chẳng sợ là cách một cánh cửa hiến tế Nó chỉ có thể lộ ra một bộ phận lực lượng Nhưng cũng thiếu chút nữa thoải mái giải quyết mình Không hổ là Hải vương tồn tại có thể chống lại bán thần Lên rút hai chân trên mặt đất lên thấy cặp giày da đã rách nát. Cùng lúc đó thành anh ta phát hiện, mặc kệ là may mắn hay là tự nhiên, thì từ trên một ý nghĩa nào đó, cả vị đã tính là tiếp nhận hiến tế của mình. Bởi vì khi con rắn biển thật lớn này tạo ra lốc xoáy thì nó đã nuốt cái hộp túc lá bằng sắt, lây dính một chút khí tức xương mù xám cùng với rất nhiều tạp vật khác. Nói cách khác là, mình có thể thử ở linh giới, định vị địa điểm ẩn thân của nó. Bất quả cho nó tử vong, sẽ không quấy nhiễu. Với đối kháng lại bói toán của mình Cái loại tìm kiếm này Thì phải tiến vào linh giới Không thể luôn lợi dụng xương màu xám Lên vừa lặng yên thở hắt ra Vừa cảm nhận được Bào tẩy trên tay trái tràn ra sự điên cuồng Và đói khát khó có thể diễn tả bằng lời Tựa như không thể đợi được thực vật Mà muốn cắn nuốt người đeo nó Ở phụ cận không có tên nào tội ác sâu nặng Lên nghiêng đầu nhìn về phía Dennis ở cửa Tinh thần của Dennis đột nhiên căng thẳng Chỉ cảm thấy mình đột nhiên bị con quái vật nào đó theo dõi và sắp trở thành thức ăn của đối phương. Cảm giác đói khát về mặt linh tính, áp bách làm hắn run lên, hận không thể lập tức xoay người chạy trốn. Sau đó lại nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Jack Bang Sparrow. Từ bên ngoài, đóng cửa lại. Tốt! Danis cố nén đau đớn mà điện giật lưu lại, mang cái ván cửa bị đánh bay về, miễn cướng chặn vào chỗ trống. Lên thì nắm chắc thời gian cử hành nghi thức hiến tế, tự mình khẩn cầu chính mình rồi cũng tự mình đáp lại mang đói khát ngọ nguậy đá sắp mất khống chế vứt lên xương xám cái vật phẩm thần kỳ làm cho đen sợ tới mức không dám phản kháng này lập tức trở nên an phận ôn hòa phục tùng trở lại thế giới hiện thực lên tắt nến thu hồi những vật phẩm dư thừa kiểm tra tình huống kho hàng làm cho anh ta cảm thấy may mắn là capitewa chế tạo lốc xoáy nước biển đã hoàn toàn tẩy rửa nơi đây một lần chỉ được lại để lại nước mưa Một bộ phận cháy đen thì do tia chớp đánh trúng, số lượng cho tàn dưới đất rất là thưa thớt, cùng với khe rãnh mà đôi chân của Clint tạo ra. Dấu vết đã được giải quyết để cho Dennis dùng hỏa cầu tẩy thêm một lần nữa, ngụy trang thành bọn hải tạc nội đấu là được. Lên hơi gật đầu, khẽ, rồi rút ra một trong vài người giấy còn xót lại, vùng tay một cái, chấn động nguoi giay con sót lai vung tay, người giấy nọ bay ra ngoài tự thiêu đốt hóa thành cho tàn. Làm xong tất cánh cái này, Clint cất bước đi về phía cửa càng đi càng nhíu mày bởi vì dày da của anh ta đi đã mất đế những chỗ còn lại cũng rách tung tóe quần áo cũng tràn đầy vết rách và dính nước cháy đen đây là chuyện không thể tránh khỏi ở dưới loại tình huống vừa rồi không phải là người giấy thế thân có thể gánh vác được sự xé rách đến từ hấp lực khổng lồ của lúc xoáy nước biển cảm giác ẩm ướt là từ cơn mưa mà capitewa phun ra vết cháy thì là biểu hiện khi Klein sử dụng người giấy thế thân bị gián đoạn bị một chút tỉa chớp đánh trúng Chẳng sợ là đến hiện tại đã bình phục hoàn toàn thì cánh tay cũng vẫn còn lưu lại một chút co rút do điện giật tạo thành. Một bộ này mất của mình tới 8 bảng 6 so phải kiếm bộ mới rồi. Mình bói toán ra nguy hiểm đã làm tốt chuẩn bị nhưng mà không nghĩ tới là Cavitewa càng mạnh mẽ càng điên cuồng hơn so với dự đoán. Hy vọng sau này có thể có chút thu hoạch. Lên yên lặng lắc đầu thu liễm vẻ mặt nhẫn nại đau đớn đi tới phía sau tấm ván cửa chặn lối ra đưa tay gõ ba cái dennis vẫn có chút lo sợ bất an nghe tiếng trần chờ hai giây rồi mới rời tấm ván gỗ ra phát hiện Jack băng sparrow đã khôi phục trạng thái lãnh đạm mà lội liễm không hề tản mát ra sự đói khát và điên cuồng làm cho linh tính người ta run rẩy nữa dennis yên lặng thở ra đưa mắt nhìn về phương xa thuận miệng hỏi đã xong xong chưa klên nhích khóe miệng lên lộ ra nụ cười nhã nhặn còn chưa ư dennis bị dạ cho giật mình Còn còn phải làm cái gì nữa? Glenn duy trì nụ cười ẩn hàm sự điên cuồng, còn cần quét dọn. Đây là lễ phép. Quét dọn, Dennis ngẩn người nâng tay phải lên chỉ vào mình. Tôi sau. lên khoe miệng nhếch lên càng rộng. Hay là tôi? Như vậy mình sẽ bị ngọ ngoại đói khát ăn luôn. Dennis cười gượng hai tiếng, nên quét tước thế nào đây? Dùng hỏa cầu, quên dùng ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Là một gã hải tặc tiềm chức, Lên cũng không phí sức lực đã rõ ràng được ý tứ của Sparrow. Hắn lướt qua đối phương đi vào kho hàng. Trong quá trình này trong lòng hắn thầm nói nghi hoặc không nhỏ. Thuyền trưởng nói là ngọ ngội đói khát mỗi ngày đều phải cắn nuốt một người sống. Nhưng Jack Mang Sparrow chỉ có chấm dứt chiến đấu mới thỏa mãn nó. Bình thường căn bản không cần quản. Hơn nữa vừa rồi cũng coi như đã xảy ra chiến đấu. Jack Mang Sparrow cũng không có sử dụng lực lượng à, cũng sử dụng lực lượng băng hàn của sát thép Mai bít sau đó cũng không cho nó ăn. Kỳ quái thật, cái này cất giấu bí mật gì đây? Phong ấn ở một trình độ nào đó ư? Hắn, hoặc là nói tổ chức sau lưng hắn, vậy mà có thể phong ấn cả ngọ ngoại đói khát. Trong khi Danis quét dọn kho hàng, lên đứng bên ngoài, nhìn tầng mây âm u chồng trung, thàn nhiên chờ đợi chuyện kế tiếp. Đã đưa qua hộp thuốc lá bằng sắt có dính khí tức sương mù, khởi trở cho Cavitega, sụp đỏ tử vong. Hy vọng là giáo hội báo táp cùng với người phi phạm của quân đội còn chưa kịp tìm tới, hoặc là để lại chút vật phẩm, bọn họ không quan trọng nhưng lại có giá trị nhất định với mình. Lên chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, nghe sau lưng truyền đến những tiếng nhỏ đi đùng nhưng không lớn. Ở trong một cái khách sạn, Andret đứng trước cửa sổ, nhìn bầu tròi âm trầm ở bên ngoài. Lần trước hội Tarot chấm dứt không lâu, mình đã lấy được khí thể gây tê của huyết tộc, chuẩn bị rời bến để sưu tầm tài liệu. Kết quả là muộn mất một tuần vẫn còn ngừng lại ở bay am. Góc miệng của hắn khẽ nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên có chuyện thế giới săn bắn sắt thép mai vít làm cho anh ta luôn buôn bán lời không ít. Sau đó lại phải chờ đợi tiền thưởng. Mà tiền thưởng vừa tới tay anh ta lại gặp ngay phải rắn biển Cavitewa sụp đổ bị yêu cầu đi tìm kiếm các nhà mạo hiểm và nhà khảo cổ học của nhóm người Laticia Nghe nói trong điều tra sáng nay đám người Laticia đã bị tìm ra. Kẻ trừng phạt và quân đội tựa như nắm giữ manh mối tương đối quan trọng. Có không ít người đã chạy tới đảo Cimium. Ây, cái loại chuyện này thì vĩnh viễn không tới phiên mình. Andret thu hồi tầm mắt, lôi kéo áo bảo ngắn, không tới đầu gối ở trên người, thấp giọng tự nói một câu. Nhanh chóng chấm dứt đi. Đợi cho Cavitewa hoàn toàn tử vong, sóng thần không hề giấu giếm nữa. Anh ta có thể xuất cảng, rời khỏi cái thành khẳng khái ba em này. Cố gắng về mục tiêu tấn thăng phong quyến giả Danh sách 6 Trong khi ý tưởng chuyển động agret chợt động trong lòng Xoay người nhìn ra cửa sổ Anh ta thấy tầng mây trên trời cao nhanh chóng tán đi Vâng trong đỏ rực lẳng lặng Treo ở đó Lên thì ngủ đến nửa đêm Đột nhiên bừng tỉnh mơ hồ nhận ra cái gì Anh ta xoay người xuống giường Đi tới bên cửa sổ kéo mảnh ra Anh trong đỏ rực chiếu xuống Như xương giá bao trùm trên toàn bộ sự vật Trong trẻo nhưng lạnh lùng Mộng huyễn Ánh mắt của Clint hướng ra phía ngoài. Phát hiện tầng mây áp xuống khá thấp đã biến mất. Trời cao trăng đỏ sáng ngời, ánh sao thưa thớt. Cái này thể hiện sự đối kháng giữa hải thần và hải vương đã xong rồi sau. Clint trầm ngâm hai giây thu hồi tầm mắt, khép lại bức mảnh, đi ngược bốn bước tiến lên sương sám. Anh ta ngồi trên cái bàn dài. Thể hiện ra một đồng vàng thấp giọng đọc một câu bói toán. Cavitewa đã hoàn toàn tử vong. Sau bảy lần anh ta tung đồng vàng nhìn nó bay lên rồi rơi xuống, bốp, đồng vàng rơi vào lòng bàn tay, hình quốc vương hướng lên trên, cái này thể hiện sự khẳng định. Hai thần Cavitewa đã hoàn toàn tử vong. Quả nhiên là di tích cổ tinh linh ở đảo Simium có liên hệ chặt chẽ với chỗ mà Cavitewa ẩn thân và duy trì tồn tại. Kẻ trừng phạt và nhân viên quân đội vừa mới lấy được sách thiền tai biết được tình báo di tích không tới 20 giờ. Cavitewa đã không thể chống đỡ. Mình nguyên tưởng rằng nó còn có thể ương ngạnh chống cự vài ba ngày. Klen cảm thán một hồi, thử bói toán người phi phạm chính phủ đã tiến vào chỗ mà Cavitewa ẩn thân hay chưa. Đáng tiếc là không có tin tức tương ứng cho nên bói toán thất bại, không thu được gợi ý. Nghĩ một chút thì Klen đổi suy nghĩ cởi xuống con lắp. Bói toán ngay len mình hiện tại thăm dò, chỗ mà Cavitewa ẩn thân thì liệu có nguy hiểm hay không. that bai khong thu đuoc goi y nghi mot chut thi lien đoi suy nghi coi xuong con lac boi toan xem minh hien tai tham do cho liên quan đến bản thân hắn, rất nhanh đã xuất hiện kết quả. Còn lắp thạch anh, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tốc độ không tính là quá nhanh, biên độ cũng không lớn. Có nguy hiểm nhưng có thể thừa nhận. Nguy hiểm so với nghi thức hiến tế trước đó còn thấp hơn. lên nhẹ nhàng gật đầu rồi quay về thế giới hiện thực, bắt đầu chuẩn bị hành động. Anh ta khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó bố trí nghi thức, tự mình triệu hồi. Một lần nữa tiến vào sương mù sám, lên trực tiếp cầm lá bài hắc khoảng đế để nó vào trong linh thẻ. Bỗng ta, à bỗng nhiên, anh ta ngưng thực như là có máu thịt vậy chung quanh tràn ra xương mù màu đen, dáng sát bề ngoài, hình thành một bộ khôi rác toàn thân, rất có cảm giác uy nghiêm, giống như thực chất vậy. Nhưng mà trên đầu thì lại là một cái vương miệng đen, hoa lệ. Nhìn bao tay ra người trên bản, tên do dự có nền mang nó theo hay không? Ở trên sương mù xám ngọn ngoại đói khát gần như bị phong ấn, không dám có động tĩnh khác thường. Nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây, mất khống chế như đói khát sẽ làm cho nó nguy hại. Đến người sử dụng. Kệ đối phương là người sống hay là linh thẻ thì cũng vậy. Lên suy xét lá bài hắc hoàng đế cấp bậc cao có thể ở trong linh thẻ áp chế ngọ ngoại đói khát để cho nó bảo trì bình thường hay không. Thử một chút mà không được thì sẽ chấm dứt triệu hồi quay về nơi này. Cái này cần tiêu phí một ít thời gian cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Lên cầm lấy ngọ ngoại đói khát mang nó ở bên ngoài bao tay của khôi giáp màu đen. Anh ta không hề do dư bước vào cánh cửa triệu hồi mượn dùng ánh nến bành trướng mà đi tới thế giới hiện thực không chút sơ sẩy lên phản ứng đầu tiên là kiểm tra trạng thái của ngọ ngoại đói khát phát hiện ra nó an phận bình tĩnh thần phục dưới cấp bậc của lá bài hắc hoàng đế thật không tệ tên nhẹ nhàng thở ra theo thứ tự mang còi đồng á cốt bình độc tố sinh sinh vật mà ghim cải áo thái dương và các vật phẩm thần kỳ để vào trong cơ thể cuối cùng cầm theo cả ba to gỗ màu đen chuẩn bị dùng nó để tìm cái hộp thuốc lá bằng sắt có lây dính khí tức của sương mù xám đã mất. Đương nhiên, muốn tìm được đến chỗ Cavitewa ẩn thân, trước hết phải tiến vào linh giới, định vị từ bên trong. Nếu không, chỉ có thất bại mà thôi. Về phần tiến vào linh giới như thế nào thì Klen không có suy xét tới ba loại biện pháp mà thầy Cốt cung cấp. Thân là một linh thể có trí tuệ và năng lực tư duy, sao có khả năng không tìm thấy linh giới và không vào bên trong được chứ? Anh ta hơi bình tĩnh lại, nhớ tới hình ảnh vô số quang cầu tụ tập. Thẻ xác và tinh thần nhanh chóng yên tĩnh lại suy nghĩ dần dần phát tán linh tính kéo dài, triển khai từng chút một Rất nhanh, anh ta phát hiện chung quanh tràn ngập những sự vật hư ảo trong suốt, khó có thể miêu tả ra hình thẻ Toàn bộ màu sắc đều trở nên tươi sáng rõ ràng mà lại trùng điệp nhau cùng một chỗ Sương mù sám, xịt, nhạt tới hư vô tràn ngập và bao phủ tất cả Ở chỗ sâu, trên trời cao thông thả du động có bảy đạo hào quang trong vắt với màu sắc khác nhau Chúng nó tựa như có được sinh mệnh Ẩn chứa trí thức vô cùng vô tận Đây là linh giới Hoàn toàn trùng điệp với hiện thực Không đâu là không có Nếu như vợ vạn gặp gỡ kẻ trừng phạt Hoặc là nhân viên quân đội Mình sẽ trực tiếp chấm dứt việc triệu hồi Quay về sơ ngủ sám lên đi ra phía trước một bước Vô cùng đơn giản tiến vào linh giới Chỉ cảm thấy bản thân mình cũng hư ảo hẳn lên Áo tròng màu đen ở phía sau nhẹ nhàng bồng bềnh Ba tông gỗ trong tay thì dựng đứng anh ta mang cảm giác uy nghiêm trầm thấp mở miệng vị trí hộp thuốc lá bằng sắt thuộc về ta trong khi thấp giọng đọc lên không hiểu sao lại có chút căng thẳng bởi vì trong màu sắc nồng đậm mà lại rõ ràng ở chung quanh một đôi mắt lạnh nhạt kỳ dị đang nhìn tới sau bảy lần thì lên buông bàn tay ra chờ đợi gợi ý cây gậy bắt đầu trôi nổi lên không nhanh không chậm di động về phía trước lên đi theo nó phi hành ở trong linh giới vừa chân thật lại hư ảo vừa quái dị lại thần bí ở trong này chỉ cần không có định vị thì rất dễ dàng sẽ bị lạc và không ra được đương nhiên cái này đối với clint mà nói thì lại không tồn tại vấn đề gì nếu thực sự lạc đường thì anh ta có thể chấm dứt việc triệu hồi trực tiếp quay về xương xám lên truy theo cây ba tong màu đen khi thì bay lên khi thì lượn xuống ở phía trước xuyên qua những màu sắc rõ ràng trùng điệp trải qua một đám sinh vật của linh giới nửa che giấu nên không thể miêu tả chuẩn xác khó có thể biết được là mục tiêu còn sai không Bỗng nhiên anh ta thấy một con mắt rất tròn, một con mắt đen trắng rõ ràng, nó nhìn anh ta không chớp mắt, không có đầu và cũng chẳng có thân thể đối ứng. Đôi mắt lớn đen trắng rõ ràng hiện ra trạng thái bán trong suốt, lặng lặng trôi nổi ở sau những khối màu nồng đậm tươi sáng trùng điệp kia, nhìn không ra địch ý, cũng không ra thân thiện. Trong nháy mắt, Glenn nhớ tới một đoạn nội dung trên bản bút ký Hiệu biết về Linh Giới của Tổ tiên gia tộc Abraham có viết. Tận lực không nên đối diện với những sinh vật linh giới vượt quá ba giây, cái này nó thuộc về dạng hành vi khiêu khích, trừ khi là chúng nó biểu đạt muốn trao đổi tin tức. Cũng đừng để cho bản thân có vẻ sợ hãi và khẩn trương, cái này sẽ làm gia tăng dục vọng công kích của một bộ thực giả nào đó. Những từ ngữ tương ứng xuất hiện trong lòng, lên liền thu hồi tầm mắt tiếp tục truy đuổi theo ba tong gỗ ở phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Bóng dáng toàn thân khôi giáp màu đen, đầu đội vương miện đen phối với áo choàng cùng màu của anh ta, khiến cho con mắt tròn to lớn kia, sạt qua rất nhanh. Rời xa không thấy đâu nữa, mà cũng không có tạo thành một chút biến hóa nào. Từ trên bản chất mà nói thì linh giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hơi không lưu ý sẽ có khả năng gặp phải tồn tại khủng bố cấp bán thần. Lên tiếp tục xuyên qua, phát hiện nơi này tương đối hỗn loạn. Bày đạo hào quang trong vắt, vốn là có thể đánh dấu vị trí nọ. Tùy vẫn ở chỗ cao, bao phủ bầu trời, nhưng lại thường xuyên có thể nhìn thấy ở dưới chân, trái phải trước sau. Nếu như không có ba toàn đen định vị thì lên căn bản không thể phân rõ phương hướng. Đột nhiên, anh ta xuyên qua sương mù hư vô mỏng manh, thấy bên dưới, ở phiên trái, có một tòa thành trôi nổi. Ở trong khái niệm của người bình thường, toàn thân nó màu đen, đỉnh nhọn cao ngất, mọc đầy dây leo, cực kỳ có phong cách của cô thích. Đỉnh của tòa thành này có đứng một cô gái bán tròng suốt Cô ta gần như cao ngang tòa thành, mặc một thân máy dài màu đen, hòa lệ âm thầm, cô ta không có đầu, ở cổ tồn tại một vết cắt chỉnh tề, hai tay rủ xuống, cầm theo bốn cái đầu tóc. Đầu tóc vàng và mắt đỏ, diện mạo tươi sáng, nếu như cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện những cái đầu này giống nhau như đúc. Khi lên hóa trang thành hắc hoàng đế băng qua, cô gái cầm theo bốn cái đầu này cùng nhau chớp mắt, lên không đáp lại, như không nhìn thấy mà phi hành về phía trước. Cô ta chậm rãi xoay người, để cái đầu trong tay nhìn theo hắn đi xa. Đây đều là những cái quái vật gì vậy chứ? Suy nghĩ trong đầu của lên vừa chuyển đã thấy ba toàn màu đen cấp tốc hạ xuống. Anh ta vội vàng đuổi theo, lại một lần nữa thưởng thức được hương vị rơi tự do. Sau 7-8 giây, phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc sụp đổ như ẩn như hiện. Ở bên ngoài kiến trúc nọ có nổi trời lơ lửng những sinh vật, linh giới dạng hình con sứa to lớn. Nó duỗi ra từng cái xúc tù trong suốt bao phủ chất nhảy mang khu vực chung quanh đắng nhất vào lãnh địa của mình đỉnh mỗi cái xúc tu đều mọc ra một cái đầu lâu xương sọ màu trắng với hốc mắt sâu thẳm nhẹ nhàng mà thong thả đong đưa không ngừng di chuyển ba to màu đen xuyên qua linh sinh vật linh giới có hình thủ kỳ quái này lơ lửng đứng ở trước cái kiến trúc hư ảo gần như đã sụp đổ kia tìm được rồi sau. lên đầu tiên là vui vẻ nhưng chật ngưng trọng nhìn về phía con sứa đang vung những cái đầu lâu xương sọ to lớn kia anh ta làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu nhưng không lập tức ra tay mà là thử mang đặc tính cấp bậc cao của lá bài hắc hoàng đế mang đến cảm giác thâm trầm uy nghiêm phát ra ngoài ánh mắt hờ hứng đối diện cùng một đám hốc mắt u ám thâm thúy sau ba giày như ngưng động lại lên trầm thấp phát ra tiếng học ra một chữ hềm mết cổ rời khỏi xúc tu có đầu lâu xương sọ co rúm lại con sứa to lớn kia chậm rãi trôi nổi lên trên biến mất ở sâu trong linh giới Lá bài hắc khoảng đế này rất hữu dụng nha. Mình đang suy xét là có nên đưa ra cái còi đồng của thầy cốt hay không. Hậu duệ tử thần ở linh giới hẳn phải có chút mặt mũi. Lên thở ra một hơi rồi hạ xuống, cầm lên cái ba tong gỗ màu đen. Tiếp theo người ta, ẩn hàm sự chờ mong rơi vào trong mảng di tích có kiến trúc sụp đổ. Với anh ta mà nói thì chẳng sợ người của giáo hội gió bão và quân đội đã tìm tới nơi này trước, cầm đi vật phẩm có giá trị nhất. Nhưng mà chỉ cần còn chút vật thừa lại cũng sẽ tương đối thỏa mãn rồi. Cho dù là không có gì thì có thể nghiên cứu về di tích của tinh linh. Xem bọn họ có để lại tin tức gì không cũng đủ rồi. Tuyên xuyên thấu qua một tấm mản như vách tường hư vô đột nhiên thấy không khí chung quanh trở nên dinh dính và trầm nặng. Bốn phía anh ta xuất hiện sóng ánh sáng qua lại. Từ đó thì nó đến từ cái nước biển màu lam sậm đang lấp đầy của khu vực này. Đáy của nước biển là một mảng di tích xa xưa đen tối toàn bộ kiến trúc đều đã bị sụp đổ hoặc là bán sụp đổ một cây trụ thật lớn khắc đầy những hoa văn phù hiệu kỳ dị vươn ra từ bên trong có xu hướng là thẳng nhập vào đỉnh tầng tựa như quá khứ nó chống đỡ nơi này nhưng mà hiện tại đã bị gãy một nửa đổ thì dựa vào đỉnh chóp của kiến trúc ở phụ cận lên nhận ra nơi này, nhận ra cây trụ đây là nơi mà hải thần Cavitewa ẩn thân, nơi ẩn nắp trong hiện thực giao dùng với linh giới giờ này khắc này Một tiếng rít không cam lòng, đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng quanh quẩn lâu dài, không hề cảm thấy yếu bớt. Đúng là tiếng gầm rú tràn ngập quán niệm của Cavitewa trước khi chết. Nó quả thực là đã tử vong rồi. Lên nắm lấy cây ba to màu đen, rớt xuống một con đường lớn bằng đá xám xanh ở phía trước di tích cổ xưa này. Hai bên con đường lớn này có những cây trụ không tính là to hay là lớn, mặt trên có phủ hiệu tượng trưng, có dấu hiệu ma pháp, hoa văn kỳ dị, tồn tại mà đáy mỗi cây cột đá đều có một bóng người ngồi dựa vào bọn họ có người khoác trưởng bảo cũ kỹ có người lại khoác rắc két nâu đang lưu hành ở hiện tại vừa cảm giác được là có người tới gần bọn họ cầm lấy trưởng kiếm riu các loại vũ khí động tác cứng ngắc nhưng mà nhanh nhẹn đứng lên chuyển hướng về phía lên lộ ra gương mặt xám xịt đã bị phong hóa và thân thể khổ quắt không hề có cảm giác tồn tại máu thịt ánh mắt cuồng nhật và chất lặng của bọn họ đồng thời hướng về phía lên mặc khôi giáp và đội vương miện, tín đồ thành kính của Cavitewa, bất quá cái này cũng thuyết minh giáo hội gió bão và quân đội chưa tìm tới nơi đây. lên thầm than một tiếng, mang linh tính lại đưa vào ghim cải áo thái dương, thấp rộng tụng niệm một tiếng hềm mết cổ, thần thánh. Anh ta mở ra lời thề thần thánh do ghim cải áo thái dương thêm vào, thông qua tiếng hềm mết cổ đối ứng để gia tăng thương tổn thần thánh ngắn ngủi trong công kích của bản thân, bốp lên dùng cổ tay lắp cái ba toàn, anh ta hơi phục thân thể xuống xông về phía thủ vệ hải thần chạy tới đầu tiên trong tốc độ cao lên bỗng nhiên nghiêng trái tránh thoát lưỡi diều của kẻ địch bổ tới đồng thời trở ngược cánh tay bà toàn quất ra một vết màu xám trắng trên người đối phương ở trong dấu vết nọ ngọn lửa màu vàng trong vắt bốc lên trong im ắng bao phủ tên thủ vệ hải thần này thiêu cho nó lung lay sắp đổ thịt chân phải của lên dùng sức lướt qua kẻ này Sau lưng anh ta, thủ vẹ hải thần đã hoàn toàn khô quắt kia, rốt cuộc ngã xuống, hóa thành cho tản trong ngọn lửa màu vàng. Thịch thịch. tên liên tục là cúi lưng, bước chân nhanh nhẹn lao lên phía trước, khi thì nghiêng người, khi thì lướt qua từng thủ vẹ hải thần. Cùng lúc đó thì anh ta vung ba toan, hoặc quất, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc quét, để lại trên người đám thủ vẹ khô quắt kia những dấu vết khác nhau. Thịch thịch. Quên thông qua con đường lớn chạy tới phía sau di tích bán sụp đổ. Anh ta nhẹ nhàng nâng kéo chẳng màu đen nhóm thủ vệ hải thần biến thành những cây đuốc chiếu sáng phiến đá màu xám xanh cùng với những cây trụ răng đầy hoa văn trong một mồi à trong một hồi múa loạn thủ vệ lần lượt ngã xuống không còn động tĩnh lên bước tới bậc thang tiến vào trong kiến trúc trước tiên đập vào mắt là một con rắn biển thật lớn đến khó mà tưởng tượng có màu xanh lam quanh thân nó là những cái vẩy trắng mịn mọc đầy hoa văn và các loại phủ hiệu tường ngự trong di tích nó mở cái miệng khổng lồ cắn vào cây trụ cặp răng cong màu trắng nhũ đã đâm sâu vào đó thân thể nó từ đầu trở xuống đã rủ xuống mặt đất quây quanh chiếm cứ một phần ba cả cái đại sảnh giống như một tòa núi nhỏ màu xanh lam phập phồng bất định nhưng mặt trên lại răng kín các loại vết thương hoặc là máu thịt mơ hồ hoặc là lộ cả xương trắng trên người nó đã phân ra các cái điểm hảo quang thần bí màu xanh lam không mấy nhanh đang hụi tộc về phía một cái răng còn dài hơn so với cánh tay nhân loại ở trong đó để cho xương trắng sắc nhọn hơi cong này lấy tốc độ thông thả mà đang thẳng ra. Tiếng rít của nó trước khi chết quanh quẩn kịch liệt trong này, làm cho linh thẻ như thực chất của Glenn cũng xuất hiện chút dấu hiệu bất ổn nhỏ nhỏ. Lúc này, bên thân thể Cavitewa đang nằm một ông lão đội mũ mềm là nhân viên thần chức. Ông ta tóc tai hoa dâm, bên ngoài thân màu xám như nhàm thạch, bộ mặt gần với thân thể con rắn, trong cổ họng phát dâm thành không rõ nghĩa, không biết đang làm cái thổ tả gì. Trung quanh thân thể con rắn lớn này còn nằm những cái thây khô. Chúng nó giống những thủ vẹ hải thần ở bên ngoài. Lại càng thêm kỳ dị, xuất hiện tình huống bụng phồng lên thậm chí tan vỡ. Mặt khác miệng chúng dính đầy máu đỏ sậm, lộ ra những mảy thịt có màu xanh lam. Những điểm xám màu xanh lam tương tự đang thấm ra từ trên thân thể của họ, ùa về phía cái răng màu trắng đang dần thẳng ra kia. Lên còn chưa kịp suy nghĩ cảnh tượng như vậy thể hiện cái gì. Ông láo áp vào chân thân thể Cavitegoa đội mũ mềm nhân viên thần chức đã lào đảo đứng thẳng người lên đi vòng qua đây. Ánh mắt ông ta lóe ránh sáng màu xanh lam, bên miệng là một miếng thịt đỏ, răng, đang dùng sức cắn xé. Nơi mà mặt của ông ta vừa rồi áp vào, thân thể con rắn hỗn độn không chịu nổi, mất đi rất nhiều máu thịt, hầu như thấy cả xương trắng. Ông ta đây là đang ăn sống, thi thể của hải thần Cavitewa. Cái này, lên câu mày lại, đại khái rõ ràng đã xảy ra cái gì. Sau khi Cavitewa chết đi, Nhóm linh mục và thủ vẹ trong đại sảnh mất khống chế, điên cuồng cắn nuốt máu thịt của nó. Lúc này đặc tính phi phàm còn chưa có hoàn toàn phân tách ra. Ở trong thân thể Cavitewa còn chứa một bộ phận tương đối lớn, rất nhiều thủ vẹ, bởi vậy mà xuất hiện vấn đề ma dược. Quá lượng hoặc là xung đột đặc tính ở con đường khác nhau mà sụp đổ tại chỗ, hoàn toàn tử vong. Nhưng mà phương diện này cũng tồn tại người may mắn, sẽ chống đỡ qua được giai đoạn chết bất đắc kỳ tử, hoặc là mất khống chế để biến thành quái vật ghê tởm trực tiếp bỏ qua một vài danh sách trở thành cường giả hoặc là nhân đặc tính con đường khác nhau hỗn tạp lại biến thành kẻ điên có được năng lực tà dị và vặn vẹo nhưng mặc kệ là thứ nào thì đều là những thứ tương đối nguy hiểm ánh mắt của Glenn di chuyển về phía thân dưới của tên linh mục quản sống kia nhìn về phía cái bụng đang gổ lên như phụ nữ mang thai của ông ta nơi đó phồng lên rút lại mạnh mẽ hữu lực tựa như có một trái tim thật lớn ở trong di tích tràn ngập nước biển lai bán dung nhập vào linh giới thế này lên toàn thân khôi giáp đứng ở giữa đại sảnh trung ương bên trong là lão linh mục chịu khổ cắn nuốt thịt của con rắn biển khổng lồ màu xanh lam với cái bụng cổ lên người này có làn da xám xịt tựa như đã bị rút khô từ lâu ánh mắt lóe ra ánh sáng màu xanh lam nhìn chăm chăm ba vị khách đội vương miệng màu đen vừa tới giống như đen suy nghĩ xem nên là hạ miệng từ nơi nào không chút dò dự cũng không chần chờ lên tay phải đưa vào cơ thể lấy ra một cái bình nhỏ bán trong suốt màu nâu tiếp theo tay trái đưa ra mở nắp bình tùy ý vung lên mang bình độc tố sinh vật ném vào một góc của đại sảnh hoàn cảnh nơi này nửa dưới đáy biển trừ bỏ ngọn lửa thần thánh thiêu đốt tử linh và tà ác thì không có lửa nào có thể tồn tại nó cũng hạn chế luôn hai năng lực quan trọng trong danh sách ma thuật sư của glenn cho nên anh ta chỉ có thể mang ưu thế khác phát huy đến mức tận cùng ngay từ khi bắt đầu đồng thời khi ném ra bình độc tố sinh vật, bào tay trên tay trái của Klein cũng trở nên sáng lạc, tựa như đang phát xạ ánh nắng mặt trời. Thẳng chiếu giữa trưa, quanh người anh ta nước biển, nhiễm phải màu vàng, khuếch tán ra ngoài. Đây là năng lực linh mục ánh sáng, tịnh hóa quang hoàn, ở trong ngọ ngoại đói khát. Lão linh mục ăn sống một phần thân thể của hài thần Kavetwa, đương nhiên có thể không được văn minh lễ phép. Cực kỳ có phong độ kỵ sĩ nhìn Klein, chuẩn bị trước khi chiến đấu trong ánh mắt sáng sành lam bỗng sáng lên cái bụng phồng lên rồi lại nhích cao không ít ồ một đạo âm thanh không linh thê lương chuyển ra từ cơ thể ông ta nháy mắt bao trùm cả tỏa di tích âm thanh này giống như có một linh hồn đang ca sướng trong đêm vừa tuyệt vời dễ nghe lại vừa uyển chuyển u tĩnh lại âm lãnh đến tận xương tủy thẩm thấu và tâm linh lên chật cứng ngắc tại chỗ toàn bộ ý tưởng tựa như gặp phải một cuộn sóng lạnh nhạt vô cùng cho dù cuộng song lanh nhat vo cung cho du la trong phút chốc ngừng đọng lại ở trong đầu. Thân thể của lão linh mục nhánh mắt bành trướng lớn lên, giống như Cavitewa sống lại, hoặc là người khổng lồ, đi ra từ thần thoại truyền thuyết vậy. Dưới trường bào bị xé rách của ông ta, vù vù chui ra từng sợi xúc tu trắng mịn màu xanh lam. Chúng lượn là những tia chớp trắng bạc nhanh chóng nhô ra, vũ động giữa không trung, quất về phía clan đang bị dại ra đó. Tư từ... Cắng bạc phát ra, quên bị quất bay ngược ra ngoài, chung chung ngã ở cửa, Khôi giáp toàn thân màu đen đã ảm đạm đi một chút, nứt ra không ít khe hở. và toàn trọng tay cũng bị vô thức ném ra xa. Dưới tình huống tư duy cực kỳ bình tĩnh gần như ngưng động lại, anh ta cân bản không có ý tưởng sử dụng người giấy thế thân nên cứng rắn ăn một kích của đối phương. Nếu như không phải lá bài hắc quảng đế và coi đồng A-cốt, đồng thời gia cố lên linh thẻ của anh ta, lấy bản chất ở danh sách 6, lần này sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể là bị giết trong tích tắc nhưng mà xúc tù nọ lại ùa đến và đập xuống lên như bị điện giật nhanh chóng, nhanh nhẹn lăn qua một bên, miễn cưỡng tránh thoát anh ta nhìn hình thẻ của đối phương lúc này quay đầu chạy ra cửa lớn chạy trốn không một chút do dự chạy trốn vừa kiên định lại vừa quả cảm ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây ở phần sau thì có thể chúng ta sẽ biết là Clan sẽ đoạt được bảo vật gì và đám người của quân đội có đến kịp hay không Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.